các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net về mới này sinh. lúc ấy chỉ lao kéo nó lên đường nên em cũng không thấy rõ lái xe. suy nghĩ một chút anh lại tiếp tục nói. hai số cuối trên biển số anh còn nhớ mang mang. lúc đó tình huống bởi vì quá mức đột ngột nên anh chưa kịp lưu ý. nếu như chỉ có hai số cuối thì rất khó để mà điều tra. bạch giật phong cảm thấy mọi chuyện cực kỳ khó giải quyết. nhưng mà vấn đề là nó có kết thủ kết oán với ai hay không. Đây mới là chuyện khiến cho mạnh chết nghĩ mãi chẳng ra Có thể mục tiêu của đối phương Không phải là vũ vọng chăng Phong Long Sinh cảm thấy khả năng này là lớn nhất Đúng vậy Lúc nó nói muốn sang bên kia Cũng là đột nhiên xong ra Tất cả đều là tự phát Mọi người cũng không kịp phản ứng Thì làm sao người khác là biết được chứ Hay là đối phương vẫn đi theo mọi người Nhưng bọn anh không hề phát hiện ra Nhậm ngã hành chi ra điểm này Làm cho mọi người có một chút thông suốt Khả năng này cũng đúng Nếu không thì làm sao có thể đột nhiên tăng tốc muốn đâm vào vũ vọng được. Mạnh chết gật đầu tán thành. Vậy thì mục tiêu của đối phương vẫn là vũ vọng ư? Bọn họ thật sự là rối hết cả lên rồi. Phòng vũ vọng đến 10 ngày nửa tháng cũng không có ra ngoài. Cũng rất ít khi tiếp xúc với người khác. Thì làm sao lại có người muốn giết nó chứ? Thật sự là kỳ quái mà. 5 người đều rơi vào trầm tư. Suy nghĩ xem rốt cuộc là ai muốn đẩy phòng vũ phọng vào chỗ chết. Có thể là đối thủ của chúng ta không? Bạch Giật Phong gợi ý hỏi Chắc chắn là không Người ngoài vốn là không biết mối quan hệ của chúng ta Vẫn cư tưởng bốn chúng ta là món tranh đạt xa sẵn Nên sẽ không nghĩ dùng vũ vọng để uy hiếp chúng ta đâu Mạnh Chiết lý trí phân tích Sự thật đúng là như vậy Người ngoài chỉ thấy được sự xả dối Của bọn họ cố ý tạo ra mà thôi Phải là những người thật sự biết bọn họ Thì mới có thể biết rõ được mọi chuyện Nếu như vậy thì thật là kỳ quái Phòng lòng sinh nghĩ nát cả ốc cũng không ra tìm được nguyên nhân. Mà đúng rồi, ngày hôm nay con đã nhận được một tin tức. Mạnh chết chật nghĩ đến một chuyện, có lẽ là có liên quan đến nhau. Là tin tức gì chứ? Nhậm ngã hình tò mò hỏi. Trong bốn người họ thì tin tức của anh là nhanh nhất. Tất nhiên là do cô cảnh sát đáng yêu kia nói ra rồi. Người phụ nữ kia đã ra tù rồi. Mạnh chết vừa rất lời, thì về mặt của mấy người kia lập tức thay đổi. Có nghi ngờ, có tức giận, có oán giận và có cả kinh ngạc. Nhanh như vậy hay sao? Đội vũ cảm thấy, giống như là chỉ mới qua vài năm mà thôi, vậy mà người kia đã được thả ra rồi sao? Mười hai năm mà còn nhanh sao? Bạch giật phong lườm anh một cái. Cũng là chọn đúng thời điểm đó. Phong lòng sinh không biết nên phản ứng như thế nào với tin tức này. Năm đó nếu không phải vì ông, thì người phụ nữ kia cũng sẽ không thể tổn thương tới vũ phòng. Sự kiện bắt cóc năm đó là do bọn họ dùng hết mối quan hệ làm cho người phụ nữ kia bị giam mười hai năm trong thời gian đó không được tạm tha hay giảm án gì có lẽ là bà ta cực kỳ hận bọn họ đi vậy thì chuyện này có liên quan gì đến bà ta chứ nhậm ngã hạnh cảm thấy khó có khả năng đó xảy ra có lẽ là không bà ta mới ra tù lấy đâu ra tiền để chuẩn bị xe chứ mạnh chết sợ vào thực tế nói cái này cũng đúng đồ vũ gật đầu tán thành vậy thì chúng ta nên xử lý chuyện này như thế nào đây Bạch giật Phong hỏi Trước hết cứ nhờ theo cha nuôi nói lúc nãy đi Chúng ta tại thay phiền nhau ở nhà Chăm sóc hai đứa nó Mạnh chết cho rằng bọn họ cứ nên tùy cơ Để mà ứng biến Hay là tìm người theo dõi bà ta Để tránh cho bà ta làm ra chuyện mở án Án phạt kia Cũng là do nhà họ Phong dùng mối quan hệ để kéo dài Bằng công bà ta cũng chẳng ngồi lâu Trong tủ như vậy Cũng được, chả lỏ bà ta lại gây chuyện đối với vụ Phong Phong lòng sinh nói hoàn toàn hợp lý Tuy Vũ Vọng đã quên mất chuyện của năm đó Nhưng người phụ nữ kia lại biết rất rõ Tầm quan trọng của nó Đối với nhà họ Phong Nếu như bà ta muốn trả thù Thì nhất định sẽ xuống tay cùng với phòng Vũ Vọng đầu tiên Con biết rồi Con sẽ tang thêm người bảo vệ Nhất định sẽ bảo vệ hai đứa an toàn Đúng đó, chà nuôi à Người cứ yên tâm đi Chúng con sẽ bảo vệ cho nó thật tốt Sẽ không để cho nó phải chịu bất cứ tổn thương nào đâu Ở bên này Người nhà họ Phong đang bàn bạc Nên bảo vệ phòng vũ phòng như thế nào Mà ở bên kia Có hai người đã bắt tay nhau hợp tác Đối phó với nhà họ phòng Tôi đã thấy chuyện cậu làm hôm nay Giọng nói của một người phụ nữ vang lên Bà là ai Hôm nay lúc anh ta đang đi trên đường Liền nhìn thấy phòng vũ phòng nên mới đuổi theo Không ngờ lại có người thấy được Hiện tại còn tìm đến chỗ của anh ta Một người cũng hận nhà họ phòng Giống như cậu Nhà họ phòng khiến bà ta khổ sở Bà ta thề sẽ trả lại cấp đôi tôi không hận nhà họ phong tôi chỉ hận phong vũ vọng thôi anh ta chỉ hận phong vũ vọng đã cướp mất người anh ta yêu thầm hoàn toàn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net